Từ xưa tới này, Minh Điện luôn là nơi đặt quan quách của chủ mộ. Trong sách Tàng Kinh có ghi rất rõ, Minh Điện còn gọi là Tử Ninh Đường, là một phần trung tâm của lăng mộ, bất luận là hợp táng hay đơn táng, chủ mộ đều phải mặc đồ khâm liệm, nằm yên nghỉ trong quan tài đặt trong quan quách. Cho dù vì một lý do nào đó, thi hài của chủ mộ không thể đặt trong quan quách, Thì cũng phải lấy quần áo dày mũ Lục sinh thời của chủ mộ Chỉ vào bên trong an táng Tóm lại Có thể không có thi thể Nhưng quan quách bất luận thế nào Cũng ở trong mình điện Và lại bao đời nay Các mồ kim hiệu úy Sẻ núi, sẻ đồi đổ đấu Cũng quyết không đổ cả quan quách ra ngoài Huống hồ Không gian đường hầm chặt hẹp Dù quan quách không lớn Cũng chẳng thể theo đường này mà ra ngoài được Thế giới quan của tôi lại một lần nữa đảo lộn Nghĩ nạt óc cũng chẳng đưa ra được lập luận nào khả dĩ Lẽ nào quan quách của chủ mộ đã biến thành hơi nước bốc đi rồi chắc Cả bà đều rất kinh ngạc Giang vàng đầu óc nhanh nhẹn Đứng sau lưng tôi nhắc khẽ Anh nhất này Anh xem trong minh điện Ngoài không có quan quách ra Còn có điều gì bất thường nữa không? Tôi dọa đèn pin so xét kỹ càng một lượt Từ trên xuống dưới Từ trái qua phải Trong minh điện này Không chỉ thiếu quản quách Mà có thể nói là Chẳng có thứ gì hết cả Dưới đất trống trơn Đừng nói đến đồ tùy táng Ngày đến đá thừa Cũng chẳng có lấy một cục Thế nhưng nhìn quy mô kết cấu của minh điện này Đây chắc là mộ của vương công nhất đẳng thời đường Kết cấu kiến trúc trên tròn dưới vuông. Phía dưới vuông thành sắc cạnh, bằng phẳng ngay ngắn, phần trên giống lều mông cổ, mái vòm cong lên. Đây gọi là trời tròn đất vuông, hoàn toàn phù hợp với quan điểm về vũ trụ của con người vào thời ấy. Trong minh điện còn có 6 bệ đá, bên trên hoàn toàn trống trơn, không đặt thứ gì. Song tôi và Giang Vàng đều biết rõ, đó là nơi đặt 6 loại ngọc Tông, Khuê, Trương, Bích, Hộ, Hoàng Dùng để tế sáu phương Phải là người trong hoàng tộc mới nhận được sự đãi ngộ này Bốn vách tường trong Minh Điện cũng không phải là không có gì Nhưng chỉ là các bức bích họa Đều là vẽ nét chứ còn chưa lên màu Nội dung tranh vẽ có nhật nguyệt tinh tú Nổi bật nhất là mười bà cung nữ Những cùng nữ này có người bưng hộp ngấm Có người đỡ bình ngọc Có người ôm nhà khí Ai nấy đều đầy đặn phúc hậu Bày ra một cuộc sống cung đình thời nhà đường Tất cả bích họa đều mới chỉ vẽ phát Chưa tô màu sắc Tôi chưa thấy loại bích họa này bao giờ Liền quay ra hỏi giang vàng Với kinh nghiệm mấy chục năm lặn ngụp trong ngành đồ cổ Có lẽ hắn nhìn ra được điều gì đó cũng nên răng Vàng cũng lắc đầu ngây ngậy nói Thế này thì kỳ lạ thật Nhìn những bức họa này mà xét Có thể nói chắc chắn được dùng để an táng một nhân vật rất quan trọng trong cung đình Mà còn là đàn bà nữa Là Quý Phi hay công chúa cả gì đó Nhưng số bức họa này Tôi thấy Giang Vàng nói nửa chừng Rồi trầm ngâm suy nghĩ Biết rằng hắn cũng không dám chắc bèn hỏi Bịch họa chưa hoàn thành Vẽ phần mở đầu rồi dừng luôn sao Thầy tôi cũng nói vậy răng vàng liền gật đầu Đúng thế Chính xác là chưa được hoàn thành Thế nhưng vậy thì cũng không hợp lẽ thường cho lắm Nói trắng ra là không hợp tình hợp lý chút nào Lăng mộ của hoàng đế cực kỳ hiếm thấy trong trường hợp nào đang xây dựng giờ lại đình công, cho dù trong cung phát sinh biến cố, chủ mộ trở thành vật hy sinh cho chính trị đi nữa, hoặc có ý đồ mưu phản mà được ban cho cách chết, thì đa phần cũng không bị bêu giếú ẩm ý. Sau khi chết vẫn được mai táng theo nghi thức của hoàn tập. Ngồi mộ lớn thế này hẳn chỉ có thành viên cho hoàng thất mới tương xứng. Các bậc vua chúa cũng biết không thể vạch áo cho người xem lưng Những chuyện trong chốn thâm cung Chẳng dễ gì mà lộ ra ngoài Kẻ nào đáng chết thì cho chết là xong Sau đó cần trôn cất thế nào Thì cứ theo đó mà làm Tôi nghĩ cứ trôn chân ở đây cũng chẳng luận ra được điều gì Bèn rút ra một cây nến Châm lên đặt ở góc đông nam Bình Điện Ánh nến yếu ớt Nhưng ngọn lửa thẳng đứng, không hề có vẻ muốn tắt. Tôi nhìn ngọn nến cũng cảm thấy yên lòng đôi chút, liền gọi tuyển béo cùng răng vàng đến tiền điện xem sao. Để tiết kiệm năng lượng, chúng tôi chỉ bật một chiếc đèn pin. Cũng mày trong hầm mộ trống không, không lo dẫm phải cái gì. Ba người dắt theo hai con gỗng trắng đi qua cánh cửa đá của Minh Điện, bước vào tiền điện. Theo cách bố trí trong lăng tầm cổ đại Trung Quốc, Minh Điện được coi trọng nhất, sau đó đến Tiền Điện. Tiền Điện được bày biện theo quan điểm truyền thống, sống sao thác vậy, tiền triều có lệ, đời sau cứ vậy nói theo, đến cuối đời thanh cũng vẫn như vậy, điểm khác biệt chỉ là quy mô mà thôi. Chủ mộ sinh thời nơi ăn trốn ở như nào, Tiền Điện phải y như vậy, Nếu chủ mộ sinh thời sống trong cung đình tiền điện Cũng phải được xây dựng giống hệt như cung đình điện thật Tất nhiên Ngoài Lão Hoàng đế ra, Các thành viên khác trong Hoàng thất Chỉ có thể giữ được một khu vực nhỏ của người đó lúc sinh thời thôi Không thể thành viên nào trong Hoàng thất Cũng xây y nguyên một cung điện trong lăng mộ của mình Chỉ có bậc đế vương từng đăng cơ Ngồi lên đế vị mới xứng với quy cách ấy làm thôi cả tôi, răng vàng và tiền béo, tùy theo cái nghề này, nhưng thực ra vẫn chưa thực sự thấy lăng mộ lớn đâu. Hôm nay cũng là tình cờ đến chỗ này. Nếu quả thật bà bọn tôi khai quật, chúng tôi cũng chẳng dám động vào cổ mộ lớn thế này. Cũng lắm chỉ dám tìm ngôi mộ của vương công quý tộc thôi. Điều này cũng bởi trình độ của chúng tôi chưa được cao siêu đến mức có thể trực tiếp đào đường hầm phá hư vị, đột nhập vào bên trong. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, là thực lòng chúng tôi, cũng không muốn động vào một ngôi mộ lớn như thế này. Tùy tiện lấy trong đây một món đồ nào đấy, cũng có thể gây nền một chấn động, mà tiếng vang càng lớn, thì càng dễ chuốc vạ vào thân. Hôm nay khéo gặp cơ duyên, gặp được ngay một đường hầm, Có sẵn nên mới vào được Bên trong hồi mộ lớn này Trước đó chẳng thể ngờ rằng Trong bình điện lại trống rỗng như vậy Rồi cả đường hầm Chúng tôi chui vào Cũng bị bịt kín một cách kỳ quái Già tiền điện xem xét Chẳng qua là tìm kiếm Chút manh mối Nghĩ kế thoát thần mặt thôi Bà chúng tôi vừa đặt chân Vào tiền điện Lại bị chấn động một phèn nữa chỉ thấy tiền điện cọt lớn hơn cả minh điện, thế nhưng lầu gác minh điện thì chỉ thi công một nửa rồi bỏ mặc đấy cho đến tận ngày nay. Tiền điện quả thực được xây dựng hệt như cung điện thời xưa, nhưng một số phần quan trọng đều chưa hoàn thành mà mới chỉ dựng lên một cái khung đại khái mà thôi. Cửa đá đại cung đã bị bịt kín, bốn vách tường Đều được xây bằng những phiến đá khổng lồ xếp chồng lên nhau Giữa các kẽ hở Được đổ sắt nấu chảy vào Lại gia cố thêm bằng xích sắt to như quả trứng vịt Trên nền tiền điện Có một số hồ phun nước nhỏ Được vẫn ỏng ọc phun ra từ đó Tôi chỉ mạch suối nói với Giang Vàng Anh nhìn cái suối phun nước nhỏ này nhé Đây chính là vũng quan tài dần gian hay nói tới Trong mộ ở huyệt báu phong thủy Nếu có một nguồn suối như thế này Thì quả là tuyệt đỉnh Long mạch cũng cần phải lương tựa vào hình thế Lúc mới đến ở bên ngoài tôi có xem phong thủy của ngôi mộ cổ này Thấy rằng tuy đây là long mạch Nhưng đã bị mưa gió ăn mòn Phá vỡ hình thế của núi non Vốn là long mạch đại cát Giờ đã trở thành long mạch tầm thường Không gì che chở Nhưng giờ xem lại Thì thấy hình thế trong đây Quả là Nội tảng toàn hiệp có Trong huyệt có nguồn suối Hơn nữa Dòng nước cứ vĩnh viễn ổn định thế này Không trào ra ngoài Cũng không khô cạn Huyệt này Xét theo góc độ phong thủy Thì có tướng gom tụ Bắt nguồn từ trời Giống như sông nước Loại huyệt nội tàng oan này Cực kỳ thích hợp mai táng nữ giới Còn cháu đời sau ắt được hưởng phúc ấm Nghe vậy răng vàng chầm trổ Thì ra Đây là vũng quan tài Mà tục ngữ vẫn nói tới đó hả Tôi mới chỉ nghe qua Chứ chưa từng được thấy Xem ra thì hình thế Của huyệt vị phong thủy này Là hoàn hảo rồi Thế thì càng kỳ quái Vì sao công trình chỉ làm có một nửa Hơn nữa chủ mộ cũng còn chưa nhập niệm Tôi nói Việc lạ năm nào chẳng có Nhưng hôm nay thì đặc biệt nhiều hơn Đến cả tiền điện cũng chưa hoàn công Thì quả thật khó mà lý giải cho được Tuyển béo nói Tôi thấy cũng chẳng có gì lạ cả Không chừng đúng lúc ấy thì có chọn nhau Hay là lại tiêu nhiều tiền quá Ngân khố thu không bù chi Cho nên Lăng mộ lên thế này Không thể xây tiếp được nữa Tôi và Giang Vàng Cùng lắc đầu Tôi nói Tuyệt đối không thể Lăng mộ xây dựng nửa chừng thì đỉnh Hoặc thay đổi địa điểm Điều này cực kỳ bất lợi cho chủ mộ Mà cả người chọn huyệt vị Cũng bị chu di cửu tộc Thứ nhất khuếch bóng này xét từ góc độ phong thủy hoàn toàn không có vấn đề gì. náu mà chẳng lộ rất khó bị trộm mộ phát hiện. thêm vào đó lại còn là nội tàng oan hiếm gặp. quyết không phải vì tìm được một vị trí đẹp hơn mà bỏ đi làng mộ đang xây dựng sang dở này. cũng không thể vì tai họa chiến tranh. nếu vậy thì cần bịt kín địa cung lại mà bên trong này cũng chẳng có thứ gì. Chẳng không phải để phòng mua kim hiệu ý đổ đấu đâu, đâu. rằng vàng cũng tán thành quan điểm của tôi Từ tình trạng bịt kín của cửa đá và vách mộ Hẳn sau khi dừng thi công Người ta không hề vội vã bỏ đi Mà trái lại Còn rất ung dung phong bế địa cung vào Và cũng không có ý định quay trở lại tiếp tục thi công nữa Nếu không Riêng việc mở cửa đá ra thôi Cũng đã tốn rất nhiều công sức rồi Hơn nữa ngoài lớp cửa đá này ra Chí ít còn bốn lần cửa kích cỡ y như thế này nữa Thế nhưng những người xây lăng mộ này Rút cuộc vì sao lại bỏ nó đi chứ Chắc phải có nguyên nhân nào đó bất đặc dĩ lắm Nhưng chúng tôi nghĩ mãi không ra Quả thực không tài nào đoán nổ Xem ra vị tiền bối xây ngư cốt miếu ngụy Trang Rồi đào đường hầm vào Minh Điện kìa Cũng giống như bọn tôi Đã bị ngôi mộ trống rỗng này đánh lừa Xong ở đây Không thấy thi thể ông ta Không chừng ông ta đã tìm được đường thoát ra bên ngoài rồi Chúng tôi không thu hoạch được gì Ở tiền điện Đành theo tường cũ quay về Sau đó vào hậu điện Và hai gian điện thờ phụ ở hai bên xem sao Nếu không phát hiện được gì Vậy thì chỉ còn cách quay lại đường hầm Tiến vào mề động lòng lĩnh Tìm đường thoát thân mặt thôi. Ba người vừa đi vừa bàn bạc. Tất cả đều thấy ngôi mộ này kỳ quái khác thường. Có quá nhiều điểm không hợp tình hợp lý. Tôi nói với hai người còn lại. Từ xưa đã có thuyết về mộ giả. Xưa kia Tào Tháo và Chu Hồng Vũ, Chu Nguyên Trương đều sử dụng chiêu này. Những ngôi mộ thời đường này nhất quyết không phải là mộ giả. Bởi bên trong... Trong lúc trò chuyện, cả bọn đã quay lại Minh Điện, đang nói nửa chừng, đột nhiên tiền béo cắt ngang, răng vàng cũng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở góc đông nàm Minh Điện, phía sau ánh nến mập mờ xuất hiện một người. ánh đến trong góc minh điện leo lép chập chờn, góc tường lập lè sáng tối. ở vùng giáp ranh giữa ánh nến và bóng tối hiện ra một khuôn mặt trắng nhợt, tỏ tướng. phần thân khuất lấp trong khoảng tối ngoài phạm vi chiếu sáng của ánh nến. tôi rằng vàng, tuyển béo, đứng ở cạnh cửa đá giáp minh điện và tiền điện. diện tích minh điện rất lớn. đèn pin mắt sói của tôi không dọi được đến đó. Khoảng cách khá xa Nên gương mặt kia càng trở nên mơ hồ bí ẩn Và cực kỳ mà quái Lúc chúng tôi mới tiến vào minh điện Tôi đã quan sát kỹ càng từng ngóc ngách Lúc đó trong minh điện Hoàn toàn trống rỗng Không có gì ngoài bốn bức tường Với những bức bích họa còn chưa nền màu Trong tranh Toàn vẽ các cung nữ nở nang đầy đặn Tuyệt đối Không có khuôn mặt to lớn này Đôi bên cứ hàm hẹn một lúc Thấy đối phương không có chút động tĩnh gì Tuyển béo hạ giọng thật khẽ hỏi tôi Nhật này Tôi thấy thằng cha kia chẳng tự tế gì đâu Nơi này cũng không tiện nán lại lâu Mình chuồn thôi Tôi cũng nhỏ tiếng bảo Tuyển béo và răng vàng Đừng manh động Để xem hắn là người hay là ma rồi hãng tính Tôi không tài nào phân biệt được Chủ nhân gương mặt kia là nam hay nữ Già hay trẻ Trong bình điện này Không có quán quách Tự nhiên cũng chẳng thể có bánh tông Có khả năng đối phương Nhân lúc chúng tôi ở trong tiền điện Đã lần theo đường hầm chui vào Đường hầm ấy không phải ai cũng dám chui vào Không chừng đối phương Cũng là một mù kìm hiệu ý cũng nền Vừa nghĩ đến mồ kìm hiệu ý Tôi lập tức nghĩ ngay đến Vị tiền bối xây ngư cốt miếu năm xưa Lẽ nào Ông ta vẫn chưa chết Hay là ông ta mãi không tìm được lối ra Rồi bỏ mạng ở đâu đó quanh đây Hình ảnh chúng tôi đang nhìn lúc này Là vòng linh của ông ta Nếu là mà Thì chẳng có gì ghê gấm cả Chúng tôi đều có Phật Vàng Quan âm Ngọc Hộ Thân Hơn nữa Nếu đối phương đúng là một kìm hiệu ý Cũng coi như có chút tình đồng nghiệp với chúng tôi Không chừng còn chỉ đường cho chúng tôi thoát ra cũng nên Mặc kệ đối phương là người hay mà Cũng phải phá vỡ cục diện bế tắc này đã Cứ rằng cò thế này Chẳng có lợi ích gì cho chúng tôi cả Nghĩ đến đây Tôi dùng tiếng lóng lớn giọng với người Ở góc đông Nam Minh Điện kia Mở lối tìm rồng Nâng nắp báu Rời non phạt núi thấy thiên đàng Áo răng trời chợt tỏ Bắt đầu tụ Nam Quang Tôi nói giọng hết sức khách khí Nội dung đại khái, nói là cùng dân độ đấu miêu sinh. Đã đụng đầu nhau ở đây, tất có kẻ trước kẻ sau. Chúng tôi đến sau, không dám tranh phần. Những mong tiền bối bỏ qua, chúng tôi xin phép cáo lùi ngay. Tục ngữ có câu, 360 ngành, ngành ngành xuất trạng nguyên. 360 ngành này, chỉ các nghề nghiệp trên thế gian. Người sống ở đời phải có lấy một món nghề Thì mới có chỗ đứng trong xã hội Dựa vào bản lĩnh kiếm miếng cơm manh áo Không sợ chết đói chết rét nơi xó chợ Ngoài 360 nghề này ra Cũng còn có 8 nghề khác biệt Liệt kê vào biệt loại Tức là những nghề ngoài lề Không phân loại ngành nghề chính đáng Chẳng thuộc sĩ nông công thương Nghề đổ đấu là một trong 8 nghề ngoài lề này Cuộc có quốc pháp Ngành có ngành quy Ngay từ đầu bọn ăn mày cũng có bang chủ cái bang quản hạt Cái nghề cơ mật Mà đầy thần bí như đồ đấu Thì quy định luật lệ lại càng dối rắm, Vì như một ngôi mộ Mở nấm ra rồi Là tiến vào tìm vàng tìm bạc châu báu bên trong Sau đó đi ra Nhiều nhất cũng chỉ được một lần vào và một lần ra Tuyệt đối không cho phép một mô kim hiệu ý ra ra vào vào nhiều lần cùng một ngôi mộ. Suy cho cùng, mồ mà là nơi yên nghỉ của người ta, chứ đâu phải cái sân sau nhà mình. Những quy tắc kiểu như vậy kể mãi không hết. Trong đó, có một điều chính là giữa những đồng nghiệp với nhau. Hai người cùng nhòm ngó một ngôi mộ, cùng muốn đổ đấu. Vậy thì ai đến trước là của người ấy kẻ đến sau cũng có quyền vào, nhưng đồ vật bên trong minh điện thì người đến trước được quyền lựa chọn. Vì giới luật của Mô Kim hiệu ý rất nghiêm ngặt, không như loại trộm mộ thông thường. Một ngôi mộ chỉ được lấy đi một đến hai đồ vật không hơn. Hơn nữa, đồ gì táng trong mồ mà quý tộc thời xưa đều rất phong phú, cho nên người đến trước đến sau đều không có mâu thuẫn gì quá lớn. Một ngôi mộ Chỉ được phép lấy một hoặc hai món đồ Nguồn gốc của quyết định này Một là tránh làm lớn quá Số mệnh không chứa nổi nhiều cuộc cải Mà mạng họa vào thân Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn Cổ mộ trong thiên hạ nhiều đến mấy Cũng có ngày khai quật bằng hết Ở đời làm việc gì cũng không nên quá tuyệt tình Bản thân đã phát tài rồi Cũng phải để lại cho các đồng nghiệp khác Một con đường sống Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các mô kim hiệu ý chuyên nghiệp Và bọn trộm mộ thông thường Bọn trộm mộ có thể chỉ vì một hai món binh khí Mà chém giết lẫn nhau huynh đệ tương tàn Bởi bọn chúng rất ít khi tìm được mộ lớn Cũng không thể hiểu được sự lợi hại bên trong Không biết rằng binh khí cũng đồng nghĩa với tai họa Quá tham làm tất phải chịu báo ứng Thời Tam Quốc, Tả Mạnh Đức để bổ sung quân lương, đã đặt hai chức Phát Khưu và Mộ Kim. Thực tế quân hàm hiệu úy, trung lang tướng đúng là do Tào Tháo đặt ra. Thế nhưng danh hiệu Mộ Kim, Phát Khưu hay như Ban Sơn, Xả Lĩnh thực ra là tứ đại môn phái đã tồn tại vào cuối đời nhà Tần và đầu thời Hán. Song đệ tử của các môn phái này hành sự bí hiểm, Người đời ít ai hay biết Trong sự sách cũng không mấy ghi chép Cho đến thời Tông Nguyên Bà môn phái là Phát Khiu, Ban Sơn, Xã Lĩnh Cơ bản thất truyền Chỉ còn lại duy nhất phái Mô Kim Trong phái Mô Kim Không phải cứ có sư phụ truyền dạy Thì được coi là đệ tử Phái này có một bộ phận hoàn chỉnh những ám hiệu Mật khẩu, kỹ thuật riêng biệt Chỉ cần hiểu được những thuật ngữ quy tắc của nghề Thì đều là đồng môn cả ví như loại đường hầm cắt xuyên qua hư vị Đâm thẳng vào minh điện này Thì chỉ có các cao thủ trong các mô kim hiệu ý mới làm được Những việc này ngày trước Đã biết một phần từ lời kể của ông nội Cũng có một phần tốt học thỏi từ Sơ lây Dương Trong quãng đường từ sa mạc trở về Vì thế tôi nghĩ đó là đồng môn đồng đạo với nhau Thì không có chuyện gì là không thương lượng được Đương nhiên Đấy là trong trường hợp đối phương Vẫn là người sống Nếu là cô hồn u linh Chắc cũng không đến nỗi trở mặt thành thủ cùng lắm Chúng tôi đem thi thể của ông ta An táng trịnh trọng là xong Tôi nói xong Liền đợi đối phương hồi đáp Thông thường gặp phải tình huống này Nếu cùng là dân sành sỏi nghề đổ đấu Tôi đã nể mặt đối phương như thế Chắc hẳn người ta Cũng không rằng có gì với chúng tôi Cho dù đấy là vong linh Của vị mô kim hiệu ý vào đây Từ mấy chục năm trước Chắc cũng không làm khó gì nữa Vậy mà đợi một lúc sau Vẫn không thấy đối phương phản ứng Nên đã cháy hết quá nửa, Người ở góc đông nam Minh Điện ấy Vẫn ị như lúc bàn đầu Không hề động đậy Tựa như bằng đất đắp Hay đá tạc vậy Tôi nghĩ bụng Đừng mà có là dân ngoài ngành, không hiểu tiếng lóng nhé. Nghĩ đoạn liền lớn tiếng lói lại bằng tiếng phổ thông. Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Lúc này chúng tôi bắt đầu thấy giận gái ốc. Đáng sợ nhất chính là sự trầm mặt như vậy. Không hiểu rốt cuộc đối phương có ý tứ gì. Muốn ra khỏi đây theo lối minh điện. Vậy thì buộc phải đi tới lối vào đường hầm ở giữa Minh Điện Nhưng khuôn mặt sau ánh nến cứ chằm chằm nhìn chúng tôi Không rõ định làm gì Chúng tôi không nắm bắt ý đồ của đối phương Nên cũng không dám mạo hiệp tiếng lại. Tôi chợt nghĩ lẽ nào Kia không phải là một kim hiệu ý Mà là chủ ngồi mộ Nếu vậy khó xử rồi đây Tôi hướng về góc đông nam của Minh Điện hét lên Này! Ai ở đằng kia ơi! Người là thần thánh phương nào đấy Chúng tôi chỉ ngang qua đây thôi Thấy có đường hầm Thì trôi vào tham quan một chuyến Không hề có ý trục lợi gì đâu Tuyển béo thấy đối phương không có độc tính gì Cũng sốt ruột gạo lớn Bọn tôi đến từ đâu Giờ về đó đây Ngài mà không nói nữa Thì coi như chấp nhận rồi đấy Đến lúc ấy ngài đừng có hối hận đấy nhá Giang vàng từ đằng sau Thì thầm với bọn tôi Anh nhất anh Tuyển Tôi bảo này, kia có khi nào là nhân vật trong bích họa mà ban nãy chúng ta chưa nhìn kỹ không? Anh đến leo hết mờ mờ ảo ảo thế này, tôi thấy dễ bị hỏa mắt lắm. Nghe rằng vảng nói vậy, bọn tôi cảm thấy hoang mang, nhất thời nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Mẹ kiếp, nếu quả như vậy thì mất mặt quá. Mấy phút từ nãy đến giờ, suy thuật nữa làm cho tôi sợ chết kiếp lên được. Nhưng mà gương mặt kia. Quả thực không hề giống trành vẽ chút nào Minh điện Và toàn bộ ngôi mộ cổ này Rất tà quái Lúc mới vào minh điện Thì quả thực chúng tôi không trông thấy gì Nhưng khi vào đường hầm Quả thực không có phiến đá nào chặn đường hay sao Khó mà đảm bảo trong minh điện này Không tự dưng mọc ra thứ gì đó Rốt cuộc là người Hay là mà Là yêu quái Hay chỉ qua là một bức tranh được vẽ trên tường như rằng vạng đã nói. Ngọn nến nơi góc phòng đã cháy gần hết. Lúc này không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi ngấm ngầm rút con dao lính dù ra cầm trong tay. Loại dao này là hàng tuần từ Nga, chuyên dùng cắt dây thừng. Ví dụ lính nhảy dù xuống, nếu dây dù bị mắc vào cây, người treo lơ lửng thì có thể dùng loại dao đặc chế này cắt đứt dây dù con dao này nhỏ gọn mà sắc ngọt, chui dài lưỡi ngắn, bén gọn vô cùng, mang theo mình rất thuận tiện. chuyến này đi tiệm tây, chúng tôi không dám mang dao găm, cho nên chỉ mang mấy con dao lính rụ này theo. tay kia tôi cầm chặt mặt dây chuyền Phật vàng, liệt mặt giả hiệu cho răng vàng và tuyển béo. cùng già đó xem rốt cuộc đối phương là cái gì. tuyển béo rút phăng cây sẻ cùng bình già, chào hai con ngỗng cho răng vàng rắt Ba người hợp thành đội hình tam giác ngược Tôi tuyển béo đi trước Giang vàng kéo đôi ngỗng tay cầm đèn pin soi đường đi sau Chậm rãi từng bước Lại gần ngọn nến nơi góc đồng làm mình tiện Mỗi bước đi Lòng bàn tay đang nắm chặt con dao của tôi Lại thêm một chút mồ hôi lạnh Lúc này tôi cũng không thể nói rõ Là hồi hộp hay sợ hãi Thậm chí còn mong đối phương là bánh tông nhảy ra đánh nhau với tôi một trận trò sướng. Trừ không nói không rằng lửng lững đứng trong góc tối thế kia, mẹ kiếp, còn làm người ta khiếp hơn là loại bánh tông mọc đầy lông, nhảy bổ lên đấy chứ. Đúng lúc cái người đối diện kia sắp ở trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin, cây nến ở góc phòng cũng cháy hết, đột ngột tắt ngúm, chỉ để lại một làn khói xanh bay lên từ ngọn bấc, Ngọn nến vột tắt, gương mặt sau ánh đến ngay lập tức biến mất trong bóng đèn đặc quánh Chương thứ 9 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ sẽ gặp phải điều gì? Khuôn mặt kia là thế nào? Mời các bạn đón nghe chương 10, khuôn mặt vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.